Định đứng nép vào khóm hoa giấy sát bức tường gạch bên hông quán cà phê, mắt đăm nhìn ra đầu ngõ. Nắng buổi sáng đã vượt khỏi ngọn cây bên kia đường, chiếu từng vệt dài trên con lổ bụi bốc mờ mờ theo từng bước chân bộ hành qua lại. Chàng sốt ruột thở dài, đảo mắt ngó quanh, mấy ngón tay lơ đãng gõ nhịp trên ghi đông chiếc xe đạp cũ kỹ mà mới xin được của một người bạn. Định vén tay áo nhìn đồng hồ, Rồi lại trông ra đầu hẻm Bình thường Giờ này Trâm đã phải đi ngang qua đây Trên đường đến tổ hợp để giao hàng Chẳng hiểu tại sao bữa nay Định đã có lời hẹn trước Mà Trâm lại không đến Phải chăng Đó là một thái độ khước từ dứt khoát của Trâm Và điều này làm Định chợt bút nhói Như vừa có mũi kim nhọn đâm vào tim Đã toàn leo lên xe Đạp bỏ đi chẳng lại đổi ý nán lại Đợi thêm một lúc nữa Định nghĩ Với bất cứ giá nào Chàng cũng phải gặp Trâm hôm nay Để nói hết những điều Chàng đã dự tính trong đầu Từ hơn 2 tháng qua Hôm nay không gặp được Trâm Hoặc gặp mà không thuyết phục được nàng Thì chàng sẽ ánh náy cả đời Chuyến đi có thành công Định có đến được bến bờ tự do Để bắt đầu cuộc sống mới Mà bỏ lại Trâm Thì chắc hẳn cả đời chàng vẫn sẽ dây rất khôn nguội Định nhìn đồng hồ một lần nữa Rồi lại ngao ngán thở dài Chàng nhớ lại mới sáng hôm qua Cũng tại con hẻm này Chàng đã hồi hộp Đứng chờ Trâm ở đây Và vì biết không thể gặp nàng một cách công khai Định chỉ ghé xe đạp lại gần Nói thật nhỏ Trong khi Trâm vẫn giả bước Ngày mai Trâm cho tôi gặp được không? Trâm không dám quay sang nhìn định Mặt nàng tái nhợt Và ánh mắt hoảng hốt ngó thẳng về phía trước Run run đáp Không... không được đâu Ông gặp tôi để làm gì Tôi không dám gặp ông đâu Định tha thiết nói thêm Cần lắm tôi có chuyện phải nói với Trâm Không nói không được Sáng mai cũng giờ này Tôi... tôi sẽ chờ Trâm ở đây Giọng Trâm khổ sở Ông ơi Ông... ông đi đi Người ta thấy... Kỳ lắm Ông đi ngay đi Định lì lợm nói Trâm gật đầu đi đã Bằng lòng cho tôi gặp ngày mai thì tôi mới đi Trâm bực mình vì thái độ gan góc của định Nhưng không biết xử trí thế nào Đành phải miễn cưỡng gật đầu Để thoát khỏi cảnh bối rối Mà đời nàng chưa bao giờ gặp phải Định mừng dỡ dặn thêm Tôi sẽ đón chăm ở đây Nhớ giùm tôi là cũng giờ này Dứt câu Chàng dướn người đạp xe lao ra đầu ngõ Châm thở phào dảo bước nhanh hơn Ngược chiều với định Nàng khẽ liếc mắt nhìn hai bên con hẻm Xem có ai bắt gặp nàng Và định vừa nói chuyện với nhau hay không Rồi nàng yên tâm Đi sát vào dạng cây bên đường Đầu hơi cúi xuống Bước những bước nặng chịu Vì tâm trí bị giàn co Bởi mấy câu nói táo bạo Đình vừa thố lộ với nàng Về phần định Ra gần tới đầu ngõ Chàng vẫn đổi ý dừng lại Chàng ngồi gách trên yên xe Chống một chân xuống đất Quay đầu im lặng nhìn theo châm Mái tóc cắt ngắn lơ lửng Vừa chạm tới vai Áo bà ba xanh đậm Quần đen rộng ống và đôi quốc mộc đơn giản Nói chung Mọi thứ chung quanh châm Đều tạo cho định cái cảm tưởng Nàng là một thôn nữ dại khờ Vừa lạc vào thành phố Mà điều này thì định nghĩ không sai Bảy trăm vốn là một nữ tu vừa bất đắc dĩ phải hội nhập vào dòng đời vì thời thế thay đổi. Gần 10 năm khép kín trong bốn bức tường tu viện, cuộc đời trăm kể từ khi mới lớn vốn chỉ biết có hai công việc là học hành và cầu nguyện. Nàng yêu nếp sống ấy lắm và nàng mơ ước một ngày nào đó sẽ được khấn trọn đời, nghĩa là tuyên hứa không bao giờ đập gia đình để hiến thân trọn. Chọn... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net